các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Từ Mã Hạo xoay người đi nghe điện thoại. Sở Trạm Đông đứng một mình ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cho đến khi hút hết điếu thuốc, hắn mới vứt xuống dưới đất, rồi dùng chân dập tắt, sau đó để hai tay vào túi quần. Rõ ràng động tác cũng giống nhau, cũng xuất sắc giống Từ Mã Hạo. Nhưng tại sao khi Sở Trạm Đông xuất hiện, không biết vì sao mà trong lòng Mộ Cẩn Du đứng cách đó không xa lại khẽ run lên. Đôi trái tim của cô đang đập lại giống như đang nói với cô một điều gì đó. Bóng lưng này sao lại làm cô cảm thấy quen thuộc như vậy? Giống như không, không thể nào, làm sao có thể lẫn được. Mộ Cẩn Du chỉ lo suy nghĩ cho nên không chú ý đến cảnh quan xung quanh, khi cảm giác được có gì đó ngọ nguậy trên tay thì cô cũng không thèm để ý nó mà vỗ lung tung, lại không nghĩ tới được một lát sau, phía sau lưng của cô cũng có cảm giác kia. Hình như có vật gì đó Mộ Cẩn Du tròn mắt nhìn, rồi lập tức sợ hãi hét lên chói tai. Một tiếng thét này xem ra là sự tồn tại của cô đã bị bại lộ. Tất nhiên là Sở Trạm Đông đang đứng ở phía bên kia rào chắn cũng phát hiện và đưa mắt nhìn sang. Bỗng nhiên có một cô gái chạy đến trước mặt, điều này làm cho ánh mắt Sở Trạm Đông thoáng trầm xuống. Mộ Cẩn Du sợ nhất là sâu bọ, bất kể là sâu lông hay những loại côn trùng gì, chỉ cần là sâu thì cô đều sợ còn hơn chết. Hiện tại đang là mùa hè, Ở trên sân thượng này lại có một vườn hoa nhỏ, khi vừa thấy bóng dáng của Sở Trạm Đông thì cô không kịp suy nghĩ, liền lập tức núp ở đằng sau những bụi hoa này. "Cứu, cứu mạng." Vẫn không thể nào quên được cảm giác ngọ nguậy trên người, khiến cho Mộ Cẩn Du bất chấp mọi chuyện, hướng chỗ Sở Trạm Đông chạy đến, lôi kéo cánh tay hắn kêu cứu. "Có rất nhiều, rất nhiều sâu, tối xin anh hãy cứu tôi." Cô ta sợ sâu đến mức này, thật đúng là khó thấy, chỉ vì một con sâu nhỏ bé. Thế mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô giờ đây đã trắng bệch không có chút máu. Sở Trạm Đông cũng nghi ngờ, nếu như mình không giúp cô, có khi nào cô sẽ bị hủ chết không? "Đừng yên, đừng nhúc nhích." Thanh âm của Sở Trạm Đông vẫn không có tí độ ấm nào. Mộ Cẩn Du không biết là tại sao mà giờ phút này, trong lòng cô không biết vì điều gì lại có một loại cảm giác thoải mái. Khi nhìn vào mắt người đàn ông này, cô cảm thấy vô cùng an toàn, cái gì cũng không sợ cái cả loài sâu bọ đáng ghét kia cũng như vậy. Mộ Cẩn Du đưa tay chạm lên mặt của Sở Trạm Đông, trong chớp mắt, da thịt liền kề nhau, hai người đều ngẩn người. Mộ Cẩn Du không biết tại sao, mà trong lòng đột nhiên có một cảm giác đau buồn. Cảm giác bi thương đó từ sâu trong đáy lòng chạy dọc ra tứ chi. Mặc dù không hiểu là tại sao, nhưng cô không thể kiểm soát được. Đôi mắt cứ như vậy không kìm được, luôn tuôn trên đôi gò má của cô. Khi nhìn thấy nước mắt của cô, tim của sở chạm đông đột nhiên đập dối loạn. Khi đại não còn chưa kịp suy nghĩ, thì cánh tay đã... Cách đó không xa, bước chân hàn tử tây cuối cùng cũng dừng lại. Tối hôm qua còn giả vờ không quen biết, không ngờ hôm nay lại trốn ở chỗ này. Nhìn động tác lau nước mắt kia của sở chạm đông thật sự dơ hôn nhu. Vì cái gì cô ta lại khóc? Là vì oán hận sở chạm đông sao? Oán hận hắn tối qua không dám nói rõ thần phận của cô ta. Đôi mắt hàn tử tây nhìn xuống hộp cơm trong tay mà mình xách theo, khẽ mỉ môi lại. Có bị nhân ở đây rồi, nên có lẽ hắn ta không đói. Được rồi, không tiếp tục cản trở họ nữa, vì vậy cô xoay lưng bước đi. À đông, lời nói từ trong miệng mộ cẩn du phát ra làm cho đôi mắt sở chạm đông nhất thời trở nên căng thẳng, nhưng lại làm hắn giật mình, kéo suy nghĩ của hắn lại, khóe mắt hắn như có như không, thoáng nhìn qua bóng hình màu đỏ xinh đẹp kia. Dường như cuộc sống đã khôi phục bình tĩ Đối với Hàn Tử Tây mà nói, quả thật là như vậy. Gần đây không biết Sở Trạm Đông bị cái gì mà không còn cố làm ra tiên mục chỉnh diễn, một người nam nhân tốt cũng không nghĩ các biện pháp khác để hành hạ cô. Ở công ty cũng chỉ để cho cô giải quyết công việc, mà những việc cô làm đều thuộc trách nhiệm của cô. Ở nhà, Sở Trạm Đông đã đi năm ngày, căn bản là còn chưa có trở về. Là đến chỗ Tiểu Mỹ nhân kia sao? Hàn Tử Tây mấp máy môi, nghĩ đến chuyện này làm gì, có quan hệ gì với cô sao? nguyên nhân khiến cô nhất định phải ở lại còn không phải là bởi vì hắn sao. Yêu cái gì chứ, đều đi gặp quỷ hết đi. Điện thoại di động gieo lên, sau khi cô bắt máy, liên nở nụ cười, động tác trên tay cũng nhanh hơn không ít, bàn phím bị cô đánh kêu răng rắc. Khi góc bên phải của màn hình máy tính vừa vặn hiện lên 5 giờ rưỡi, công việc trong tay của cô cũng vừa lúc hoàn thành. Sau khi cô sửa sang mặt bàn, dọn dẹp giấy tờ xong, đã đến giờ cô tàn làm. Vì chúc mừng Úc Hoàn Nhan tốt nghiệ Cho nên cha mẹ của Cư Ngô Lê đã tổ chức một party cho cô tại khách sạn. Tất cả người được mời đều là người thân hoặc bạn bè. Lúc Cư Ngô Lê nhận được thông báo cũng đang ở gần đó, cho nên liền gọi Sở Trạm Đông cùng đi. Xe ngừng lại, hai người vừa mới xuống xe liền nhìn thấy trên con phố đối diện, Hàn Thứ Thê cùng Âu Dương Lâm vừa từ trên xe đi xuống. Trong lòng Cư Ngô Lê không khỏi cười nhạo. "Hàn tiểu thư, cô ngoại tình có thể lén lút một chút được không?" Cô lại còn dám chọn khách sạn đối diện với khách sạn của hắn, liếc mắt thoăn nhìn trộm vẻ mặt của Sở Trạm Đông, lại phát hiện hắn vẫn không có phản ứng gì. Hắn dám khẳng định, Sở Trạm Đông cũng nhìn thấy, bởi vì tên này đang ngồi ở chỗ ghế sau bên trái, đối diện con phố kia, trừ khi là bị mù, nếu không muốn, không thấy cũng khó khăn. Quả thật là chuyện kỳ lạ, vợ của mình cùng người đàn ông khác đi vào khách sạn mà Sở thiếu này lại không có phản ứng gì. Đối diện khách sạn cửa gia là một khách sạn có cấp bậc tương đối thấp, một người phụ nữ trung niên đầu chọc nhắm nghiền hai mắt nằm ở nơi đó không nhúc nhích. "Đây là mẹ của tôi." Âu Dương Lâm cầm lấy cánh tay của người phụ nữ đó xoa bóp, giống như là đang mát xa. "Hiện bà ấy là người thực vật." vừa lúc nói câu này, hắn giống như là đang nói về thời tiết vậy, nhẹ nhàng thoải mái, một chút cũng không cảm thấy có một người mẹ như vậy, là cái chuyện mất mặt gì. "Mẹ của hắn không phải là đã sớm." "Mẹ tôi không có chết." Giống như hắn biết thấu độc tâm, Âu Dương Lâm nhìn cô nói, "Trận lửa lớn năm đó, mẹ của tôi cũng không có chết ở tại chỗ, nhưng mà bây giờ xem ra, tình huống này so với chết cũng không tốt hơn được bao nhiêu." Ánh mắt hắn từ tây trở nên lạnh lùng sắc bén, "Đừng có nói với tôi rằng, mẹ con anh bị trở thành như vậy là có liên quan đến tôi, cho nên Âu Dương đại thiếu gia mới hãm hại tôi như vậy." "Không có liên quan đến cô." Âu Dương Lâm nói, "Một chút cũng không có liên quan đến cô. Đúng là Nhất định là anh muốn gây bất lợi cho tôi sao?" Âu Dương Lâm tỏ vẻ xấu hổ. "Hàn tiểu thư, tôi biết rõ hành động của tôi không phải là vài câu xin lỗi có thể làm cho cô phai mở hết những tổn thương. Mặc dù mẹ của tôi không có quan hệ gì với cô, nhưng lại là vũ khí lợi hại nhất mà người khác dùng để uy hiếp tôi." "Uy hiếp?" Hàn Tử Tây nhíu mày. "Âu Dương tiên sinh có thiện nói ra, đối phương là người nào không?" Cô cũng không nhớ rõ mình từng cùng ai có ân oán, duy nhất cũng chỉ có Sở Trạm Đông. Chỉ có thể là người đó sao? Nếu như hắn muốn đối phó với mình Thì còn có hơn một ngàn loại phương thức Có thể quang minh chính đại tra tấn cô Cần gì rắc rối như vậy? Hơn nữa, người kêu ngạo như hắn Cũng không rảnh mà làm ra những chuyện này Sở chạm đông Anh nói cái gì? Một giây trước Hàn Tử Tây vẫn một mực phủ nhận ý nghĩ này Thì một giây sau Đã có người cho cô đáp án như vậy Một người luôn tỉnh táo như Hàn Tử Tây Cũng không có cách nào biểu hiện lạnh nhạt như bình thường được Anh nói lại lần nữa xem Ánh mắt của cô nhìn Âu Dương Lâm lạnh đến mức không có một tiên nhiệt độ Là chồng của cô, sợ chạm đông Âu Dương Lâm bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô không có chút tranh nét nào Tôi biết rõ, cô khó mà tin được Đừng nói là cô Mới đầu tôi cũng là không thể tin được Trên đời này, làm gì có người chồng nào có thể làm ra dọi chuyện như vậy đối với vợ của mình Nhưng đúng là sự thật xác thực là như thế Người thực vật cũng không phải là không có khả năng chữa khỏi Ở Anh Quốc có một vị bác sĩ, chỉ là mời được vị bác sĩ này ra tay thì cực kỳ khó khăn. Tôi từng nhiều lần cầu xin, đều bị từ chối ở ngoài cửa. Nhưng vị bác sĩ này lại cùng sở thiếu có giao tình không tệ. Tôi cũng đã từng gặp sở thiếu cầu xin qua, nhưng là hắn lại ra một điều kiện, đó là để cho tôi tiếp cận cô. Mặt Hàn Tử Tây khổng chút thay đổi nào, cắt đứt lời nói của hắn. Tôi dựa vào cái gì tin tưởng anh? Không thể nào, nếu như đây hết thảy đều là chuyện sở chạm đông thiết kế. Vậy tại sao hắn không mượn cơ hội này mà đem mình đuổi ra khỏi sở ra? Cần gì phải diễn tiết mục máu chó làm người đàn ông thâm tình thừa thãi kia? Chuyện cùng cô ly hôn, những năm qua không phải trong lòng hắn đều nghĩ thế sao? Không phải trong lòng cô, vẫn luôn hoài nghi tôi sao? Âu Dương Lâm nói, từ lúc bắt đầu tôi nói ở trên đường cứu được cô, cô cũng đã hoài nghi tôi rồi. Cũng như cô suy nghĩ, tầng sâu nhất của Mỹ Hoặc có thể so với từng đồng vách sắt. Nếu như trong người không có giấy phép đặc biệt, Tôi tại sao có thể hoàn hảo, không tuần hao gì ra vào tự nhiên. Hương chi còn mang theo cả cô, để hết thảy đều là sở thứ an bài, kể cả khi ở Âu Dương gia, bị Sở lão phu nhân tận mắt nhìn thấy một màn kia cũng vậy. Ánh mắt Hàn Tử Tây trầm xuống, ở Âu Dương gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô hãy xem cái này đi. Âu Dương Lâm đưa cho cô một mấy ảnh kỹ thuật số. Hàn Tử Tây mở ra, sau khi cô xem xong, Âu Dương Lâm cho rằng tâm tình của cô sẽ vô cùng xao xót. Lưng lại không nghĩ tới, cô chỉ có chút cảm xúc nhấp nhô, còn ngược lại bình tĩnh như một vũng nước chết. "Thôi Miên hay là bỏ thuốc." Song nói của Hàn Thứ Tây, khi nói là những lời này, giống như là việc này không liên quan đến mình, mà chỉ do cô đang hiếu kỳ mà thôi. "Thôi Miên." Âu Dương Lâm nói ra sự thật, mặc kệ ai sai khiến thì chuyện này đều là thật, bất quá cô yên tâm, tôi thật sự không có chạm vào cô. "Tôi biết rồi." Hàn Thứ Tây gật đầu, sau đó xoay người liên chuẩn bị đi. Cứ như vậy thôi sao?" Hàn Tiểu Thư Âu Dương Lâm đuổi theo, "Còn có chuyện gì sao?" Hàn Tử Tây thản nhiên nói. "Cô không sao chứ? Cô biết được tin tức như thế, làm sao lại bình tĩnh như vậy?" "Như anh chứng kiến, tôi rất khỏe, cảm ơn đã quan tâm." Hàn Tử Tây nói xong đẩy cửa phòng ra, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Chân trước cô vừa đi, chân sau của người phụ nữ nằm ở trên giường cũng đứng lên. Lúc này, cửa phòng rửa tay cũng bị mở từ bên trong. Âu Dương Di đột nhiên đi ra. Cô ta mặc một bộ váy liền thân màu trắng đến gối, phối hợp với vẻ mặt ôn nhu, nhìn trông rất hiền lành, chỉ là cặp mắt sắc hẹp dài kia hiển thị rõ vẻ độc ác. Đầu tiên cô ta cho người phụ nữ kia một tờ chi phiếu, sau đó đuổi bà ta rời đi. Sau đó, cô ta mới đi đến trước mặt Âu Dương Lâm, giơ ngón tay cái lên trước mặt hắn. "Em trai của chị, em có khiêm tốn hơi quá rồi, sự sợ hãi của em căn bản không hề tồn tại." "Chị Về mặt Âu Dương Lâm lại vô cùng thống khổ Em... Được rồi, được rồi Âu Dương Di tự đắc Vỗ vỗ vai của hắn an ủi Em yên tâm, chuyện đã đáp ứng em Chị đã nói được là làm được Không chỉ là sẽ giao di vật của mẹ em cho em Cũng sẽ cho em ôm được người đẹp về Chị Sau khi cô ấy biết rõ chân tướng Nhất định sẽ hận em Âu Dương Lâm hốc mắt đã đỏ ứng Chị thu tay lại có được hay không Đôi mắt Âu Dương Di đang mang theo ý cười Nhưng lập tức bị phủ đầy rông bão Cả khuôn mặt đều bị bóp méo. Thù tay lại, em nói nghe thật là nhẹ nhàng, em có biết Sở Trạm Đông đối với chị đã làm cái gì không? Chị Âu Dương Di thề, đời này cũng sẽ không để cho hắn sống được thoải mái. Nhưng mà Tiểu Tây là vô tội. Âu Dương Lâm nói nước mắt chảy ra, "Chị, em cầu xin chị, đổi Phương Thưng trả thù Sở Trạm Đông được hay không? Em sẽ phối hợp, phối hợp vô điều kiện với chị. Di vật của mẹ em, em cũng không cần, cầu xin chị, không cần lợi dụng Tiểu Tây." Cô ấy căn bản không phải là đối thủ của Sở Trọng Đông, cô ấy ẩu xương gì cho hắn một cái bạt tai, sức lực cũng không hề nhỏ, sau đó hai tay còn nắm lấy cả vạt của hắn, con mắt sắc bén mà tàn nhẫn. "Tiểu Tây, tiểu Tây, gọi cũng thật là thân mật, vị cô ta, thậm chí ngay cả di vật của mẹ em cũng không cần." "À, thì ra là bên cạnh chị lại vẫn có một trái tim ấm áp như vậy, chỉ là đáng tiếc, người ta dường như căn bản là không có em ra gì." Đẩy hắn ra, Con Marco hàm chứa uy hiếp, "Âu Dương Lâm, chị cảnh cáo em, chị cho em thu hồi những thứ cảm xúc không nên có kia, nếu như phá hỏng kế hoạch của chị, hậu quả không phải là em có thể gánh nổi." Trong thân thể Âu Dương Di giống như là có hai cái linh hồn, ở trước mặt Âu Dương Lâm là ác ma, ở trước mặt người khác, cô ta lại là một Âu Dương gia đại tiểu thư được mọi người tán dương. Hàn Tử Tây ở phòng bên cạnh, em hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trong căn phòng khách vách, thời điểm Hàn Tử Tây tiến vào, Sắc mặt Cố Hạ đã tối đen. "Hàn Tử Tây, cô vừa ngồi ốc sên tới đây sao? Lần này Hàn Tử Tây đến muộn 20 phút, trước kia cô ấy chưa từng như vậy. Quan niệm về thời gian của người này mạnh mẽ đến nỗi, có lúc cô còn phải giận sôi lên." "Vậy tôi tự phạt ba chén." Hàn Tử Tây ngồi xuống, bưng ly rượu để ở trên bàn lên, uống một hơi cạn sạch. Khi chuẩn bị rót chén thứ hai, Cố Hạ đã ngăn cản cô lại. "Cô điên rồi, cô đã quên bao tử của cô không đều tốt sao?" Chân người Hàn Từ Tây có thật nhiều tật xấu, mà cũng là đều bị tên chết tiệt Khốn Kiếp Sở Trạm Đông kia đích thân tạo thành. Trong đó nghiêm trọng nhất chính là bệnh về dạ dày. Những năm kia, khi đi theo sau Sở Trạm Đông, Hàn Từ Tây không chỉ là vệ sĩ, mà lại còn là người ngăn cản du phàn uống rượu. Kỷ lục cao nhất chính là cả đêm uống hết năm bình rượu cao bằng đầu người. Ngày đó Cố Ha Cơ cũng đã ở đó, nguyên nhân là do có một cô gái tiếp rượu đắc tội với một người coi như là nhân vật có mặt mũi. Không biết người cô gái tiếp rượu kia tu được mấy kiếp mà lại làm cho một người đường đường là sở thiếu của bê thị, một người đường đường là mặc thiếu của A thị đều phải ra tay. Cái này cũng chưa tính là gì, hai cái đó lại còn tranh đoạt người đẹp với nhau. Khi đó, Hàn Tử Tây bất quá chỉ mới 16 tuổi, vì cùng mặc thiên kình tranh đoạt một người cô gái tiếp rượu, đê tiện mà sở chạm đông cưng sắn làm cho cô uống 5 bình rượu cao bằng đầu người kia. Sau đó, Hàn Tử Tây say đến bất tỉnh nhân sự da dây bị suốt huyết, ma sở chạm đông lại làm như không thấy, ôm người phụ nữ tiếp diệu trên đầu chỉ là có một chút viết thương nhỏ kia. Địch thân hắn đưa đi bệnh viện. Từ đó về sau, da dây hàn tử tây liền bệnh cũ không hết, huống chi sở chạm đông can bản cũng không coi cậu ấy như người mà lại hành hạ nhiều năm. Hàn tử tây yếu ớt cười. Không có chuyện gì, hôm nay không phải sinh nhật của cô sao, phá lệ một lần. Tôi không cần. Tôi không cần. Cô Hạ đem bình rượu đặt xuống cách cô thật xa. Tôi cũng không muốn ngày này sang năm lại phải đốt vàng mã cho cô. Sớm biết như vậy, liền không gọi rượu, không phải là đi công tác nên không thể cùng cô ăn sinh nhật sao? Tại sao bây giờ lại tới đây mượn rượu giải sầu? Cô Hạ cảm giác mình rất giam mồm, biết rất rõ ràng hai người không thể nào có kết quả tốt, lại vẫn là Hàn Tử Tây không có nhận lời nói, từ trong túi móc ra một cái hộp màu hồng phấn, để lên bàn, đẩy tới trước mặt cô Hạ. Quà sinh nhật đều là chị em trong nhà cả, còn khách khí như vậy làm gì, làm cho tôi thật xấu hổ." Cố Hạ ngoài miệng nói như vậy nhưng cũng vẫn mở ra hộp quà được tặng đóng gói tinh xảo, chỉ là đồ vật bên trong. Cố Hạ khép lại cái hộp, đẩy trở lại trước mặt cô. "Cô có ý gì?" Hàn Tử Tây mặt không chút thay đổi, khẽ mở môi mỏng. "Tiểu Hạ, về sau chúng ta không cần tiếp tục gặp lại nữa." "Hàn Tử Tây, cô có gan nói lại lần nữa xem?" Cô hạ hai mắt trừng lớn, nghiến răng nghiến lợi, "Tôi đã làm chuyện gì có lỗi với cô sao? Lại làm cho hai người cắt đứt quan hệ, người phụ nữ này điên rồi. Hai người quen biết nhiều năm, mới đầu Hàn Tử Tây đối đãi với cô cùng với những người khác trong tổ chức không có gì khác nhau, đều là một vẻ lạnh lùng, lời nói ra cũng không nhiều lắm. Cô hạ nhớ rõ cái ngày kia, ngày đó là ngày bọn họ có thể rời khỏi đào huấn luyện lần cuối cùng. Tham gia huấn luyện có 10 người, cuối cùng danh sách người chiến thắng chỉ có hai người." chi cần chiến thắng, có thể rời đi cái đảo nhỏ địa ngục kia. Cố Hạ tự cho là mình thân thủ không tệ, lại không nghĩ rằng một khắc kia cô cho là mình sẽ chết, dù sao viên đạn của đối phương cũng đã gần bắn tới giữa trán. Ngay tại lúc nghìn cân treo sợi tóc, là Hàn Tử Tây, người mà bình thường cùng cô ngay cả lời nói cũng không có nói qua, lại đi cứu cô. Từ đó về sau, cô liền mặt đầy may mắn liên tục quấn quýt lấy cô ấy. Dùng hết các biện pháp cho dù da mặt của cô tra sáng, cô ấy vẫn lạnh như băng, khi thái độ của cô ấy chân chính thay đổi cũng là do câu nói kia. "Chị, chị thật sự không quan tâm tới tôi sao?" Cố Hạ thật sự không hiểu, vì cái gì cô làm bao nhiêu biện pháp không thành công, nhưng lại vì câu nói kia mà thay đổi thái độ đối với cô. Chẳng lẽ cô ấy có một người em gái? Nhưng thứ này không trọng yếu, quan trọng là hiện giờ, cô ấy tại sao đột nhiên lại nổi điên? Hàn Tử Tây Tôi đang nói chuyện với cô." Cố Hạ hùng ác nhìn thẳng vào cô. "Cô đem khóa hoàng kim này trả lại cho tôi là có ý gì?" Trong chiếc hộp đó là khóa hoàng kim mà Cố Hạ từ nhỏ đã mang ở trên người. Sau khi hai người kết nghĩa chị em, Cố Hạ xem như tín vật đưa cho Hàn Tử Tây. Tín mạng đều là người cô ấy cứu, một đồ vật không có hữu dụng có tính là cái gì? Cùng lắm thì không tìm cha mẹ nữa." "Cố Hạ." Giọng động của Cố Hạ vang lên, cơ hồ là cùng với thanh âm của Hàn Tử Tây. Cô không cần nói, tôi hiện tại cũng không có muốn nghe cô nói bậy nữa bà. Cố Hạ cơ hồ giống như là trốn chạy đứng dậy, lãnh dạ đi công tác đã trở lại, tôi đi trước. Cố Hạ là từ cửa sau của quán rượu đi, người nằm vùng mà lãnh dạ phái theo dõi ở bên người cô cũng rất tinh mắt. Cô chỉ cần cùng Hàn Tử Tây lén lút gặp mặt, phần lớn là sau khi ngụy trang, còn phải hết sức cẩn thận đi cửa sau. Những thứ này, Âu Dương Di cũng là thông qua những năm này ở bên người Tư Mã Hạo mà biết được, rõ như lòng bàn tay. Chân trước cố hạ vừa đi, chân sau Âu Dương Lâm liền đẩy cửa phòng ra, nhìn Âu Dương Lâm, Hàn Tử Tây lạnh nhạt nói: "Âu Dương thiếu gia lại có chỉ thị gì sao?" Hàn tiểu thư có phải là không tin tưởng lý do thoái thác của tôi? Âu Dương Lâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Cô có tin hay không?" Hàn Tử Tây cũng tự hỏi chính mình, dù sao cũng có nhân chứng là Âu Dương Lâm, vật chứng đã có cái video kia, có thể nói là nhân chứng vật chứng đều đủ cả, cô còn không tin cái gì? Không biết vì cái gì, chính là cô. Nhất là lúc Cố Hạ vừa mới đi, hắn liền tiến vào, cô cảm thấy được chuyện có chút kỳ quặc. Có tin hay không, đối với Âu Dương Thiếu gia mà nói, quan trọng như vậy sao? Lời nói của Hàn Tử Tây còn có thâm ý khác. Âu Dương Thiếu gia cố ý tới hỏi tôi vấn đề này, thời gian cũng vừa vặn trùng hợp như vậy. Xem ra Hàn tiểu thư không tin. Âu Dương Lâm kéo cái ghế vừa rồi Cố Hạ ngồi, tự ý ngồi xuống. Đúng vậy, Tôi một mực chờ ở bên ngoài Về phần tôi tại sao lại biết rõ Cô còn ở khách sạn này Hàn tiểu thư, nếu như tôi nói Là sở thiếu nói cho tôi biết Chỉ sợ là cô sẽ không tin đi Âu Dương thiếu ra không thấy Cảm giác lời nói của anh Có trăm ngàn chỗ hở sao Hàn tử tây lướt mắt thả nhiên nhìn Âu Dương Lâm Anh đừng nói với tôi Chuyện anh ở bên cạnh công ty của tôi Muốn nói chân tướng cho tôi Cũng là nhờ sở chạm đông trì điểm Việc này hiển nhiên không phải Âu Dương Lâm không hề bối rối nói, tôi nói là không phải, chỉ là muốn nói cho cô biết chân tướng, chờ cô xác thực là vì muốn kết giao cùng Sở Thiếu, nếu như không phải muốn nói cho cô biết chân tướng, chỉ sợ là cô cũng sẽ không nguyện ý đi theo tôi đến khách sạn này. Cho nên Hàn Tử Tây khêu mi, câu chuyện xưa mà Âu Dương Thiếu ra kể là thật hay giả? Là thật. Ánh mắt Âu Dương Lâm đột nhiên thay đổi, mang theo nhu tình. Về phần tại sao lại lựa chọn Nói lý do cho cô, dù như tôi nói là vì tôi thích cô, cô vẫn sẽ không tin đi. Thích cô?" Hàn Tử Tây đột nhiên đứng dậy, Âu Dương Thiếu gia, bây giờ không còn sớm, cáo từ trước. Cô có dám cùng tôi đợi thêm mấy tiếng nữa hay không?" Âu Dương Lâm trong nháy mắt, lúc cổ cất bước đột nhiên nói. Đến lúc đó, Hàn Tiểu Thư tự mình phân tích ra rõ. Cử Ngô Lễ đang nhìn Sở Trạm Đông đến suốt thân, bà vai bị người đụng mạnh một cái. Cái ly rượu trong tay hắn thiếu chút nữa rơi xuống đất. Khi Cư Ngô Lê nhìn lên, liền thấy Úc Hoan Nhan, ánh mắt của hắn vốn bất thiện, giờ lại giống như lưỡi dao bén nhọn. Hắn thật hận không thể đem cô lăng trì tại chỗ. "Còn nhỏ chiếc tiệt kia, như thế nào ở đâu cũng có mặt, chết ra xa một chút cho tôi nhờ." Anh mới chết xa một chút, Úc Hoan Nhan bày ra một bộ dáng trị đây, "Hôm nay tâm tỉnh tốt, không so đo với anh." Duỗi tay về phía hắn. "Con gà con, lễ vật của em đâu?" lấy vật cái khỉ móc, thẻ của lão tử đâu bị khóa, làm gì có tiền mua quà cho em. Còn nhóc chết tiệt này, còn có mặt mũi hỏi hắn quà, hại hắn ngay cả tiền tán gái cũng không có, cũng họng không thể cắn chết con nhóc này. Nếu hắn có đi mua quà sinh nhật cho con nhóc con này, đâu hắn có bị hay không? Đã hỏng rồi. Cho nên anh cái gì cũng chưa chuẩn bị. Lời nói rất thương tâm, dù sao cái kết quả này cô cũng đã sớm ngờ tới, đừng nói vấn đề kinh tế của hắn gần đây xác thực bị quản chặt. Có như lúc chưa bị quản chặt như vậy, hắn có từng nghĩ đến cô sao?" Ukh Hoàn Nhan cảm thấy, đây là chính cô đang tự làm khổ mình. Biết rõ kết quả như vậy, còn chưa từ bỏ ý định mà ôm tâm lý may mắn, rất vui vẻ đưa ra, rồi để người ta nhục nhã mình, có phải hay không rất đáng đời. "Không có." Nhìn phương hướng Sở Trạm Đông vừa đi, không biết nghĩ tới điều gì, lời của cô Ngô Lê xoay chuyển, hai tay ôm lấy cổ của, của cô, tiến đến chỗ ít người nói nhỏ. Bỗng nhiên Úc hoàn nhàn đẩy hắn ra, nguyên nhân là vì động tác thân mật đột ngột của hắn mà gò má cô lại lặng lẽ đỏ lên. Cũng vì lời của hắn mà khôi phục bình thường, thậm chí còn mang theo vẻ giận dỗi. Tôi vì cái gì đáp ứng anh? Đồng ý với tôi, sau này em nghĩ muốn lễ vật gì, tôi đều mua cho em. Cơ ngô lê cảm thấy điều kiện này của hắn rất hấp dẫn. Từ nhỏ đến lớn, con nhóc này còn đòi thứ gì, hắn cho thấy bây giờ cũng không có mua cho cô. Nói ra điều kiện này, cô không có lý do không động tâm. Hắn cho là mình chỉ muốn hỏi hắn lấy vật sao, là muốn giống như trẻ con, lễ vật càng nhiều càng tốt, cô giống một người yêu thích vật chất như vậy sao? Tự Diệu cười một tiếng, U Hoàn Nhan xoay người rời đi. Chờ anh có tiền lại tới đến nói điều kiện với tôi đi. Còn nhóc chết tiệt này, thật sự là không đáng yêu chỗ nào hết. Cư Ngô Lê đuổi theo giữ chặt tay cô lại. Chuyện tiền bạc em không cần để ý, em chỉ cần nói có nguyện ý giúp đỡ tôi hay không thôi. Nhìn hắn xem, rõ ràng là không muốn. Thế nhưng làm thế nào cũng không nói nên lời. Muốn tôi giúp đỡ cũng không phải là không thể được, bất quá tôi cũng có một điều kiện. Cố Nhóc chết tiệt này, như thế nào không đứng đắn như vậy. Cư Ngô Lê tức giận bóp mặt của cô, "Có chuyện gì mau nói, có dám mau thả." U Hoan Nhan cười lạnh một tiếng xoay người, "Ai, bà cô của tôi ơi." Cư Ngô Lê lần nữa ngăn cản cô lại, vỗ miệng mình một cái, "Vừa rồi ăn phải tỏi, xin bà cô phân phó." U Hoan Nhan cố nén cười, cũng không phải chuyện trọng yếu gì, chính là tiền anh dùng để mua lễ vật cho tôi, không phải là của ba mẹ, cũng không phải là hỏi người khác mượn, phải là anh dựa vào hai tay của mình tự mình kiếm ra. Tự mình kiếm ra? Đúng thế, ừm, uhm. đáp ứng điều kiện này của tôi, tôi liền giúp anh. Cái này có là cái gì? Không phải là đồng tiền, mặt hắn sáng lên, đều là chuyện nhỏ. Tốt, Cơ Ngô lên nắm tay của cô mà đồng ý. Trên ban công truyền đến một tiếng kêu quen thuộc làm cho tất cả đều chú ý, kể cả cơ nô lệ và Sở Trạm Đông. Thời điểm bọn họ đến đã có rất nhiều người vây quanh, Úc Hoàn Nhan ôm chân, ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc. Đầu tóc cô rối bời, quần áo đã cởi bỏ phân nửa, bên cạnh còn nằm một người đàn ông bất tỉnh nhân sự, pha chảy cả máu mũi. Cho dù người sáng suốt vừa nhìn hay dù có ngu cũng đã biết phát sinh chuyện gì. Thấy cơ nô lệ, Úc Hoàn Nhan ủy khuất gọi: "Anh cho dù biết đây là giả, Nhưng giờ khác này, khi cơ ngô lê thấy bộ dáng này của cô, cũng không biết tại sao lại đột nhiên tức giận như vậy. Nhà đầu chết tiệt kia, tại sao quần áo lại cởi ra nhiều như thế? Là chính cô ấy làm, hay vẫn là tiểu tử thối kia làm? Bây giờ không phải là thời điểm so đo điều này. Cơ ngô lê thu hồi cảm xúc cho nội tâm tiến lên đó. Vừa mới đến gần, đã bị Úc Hoàn Nhan ôm trần lấy khóc sống lên đầy ướt đức. Anh! Cái ôm này cơ ngô lê thế nhưng... Hắn đang suy nghĩ gì vậy? đây chỉ là diễn trò mà thôi. Vỗ vỗ bả vai của cô, cơ ngô lê giọng nói trước nay chưa từng có nhu hòa. Nói cho anh biết, sao lại như vậy? Úc Hoàn Nhan chỉ là khóc lắc đầu, bên cạnh có người nói, nằm trên đất là học trưởng của chúng tôi, anh ta vừa rồi đối với học tỷ làm loạn. Cậu tận mắt nhìn thấy, ánh mắt cơ ngô lê lạnh lùng, nhìn về phía người nói chuyện nọ. Sự thật là cô không nhìn thấy, chỉ là học trưởng thích học tỷ, học tỷ lại cự tuyệt, Chuyện như vậy cơ hồ, mọi người đều biết Còn có tình huống trước mắt này Không phải là như vậy thì là gì nữa Tốt, cơ ngô lê ánh mắt Biến thành rất đáng sợ Dám đụng đến người của tôi, rất tốt Người đâu, bắt hắn ta đi theo tôi Anh, không được Tột nhiên Úc Hoàn Nhan mở miệng Hắn ta cũng không có thực hiện được ý đồ Hắn là chủ của khách sạn Thủy Khang Dượng của hắn lại là thị trưởng Đối diện, cơ ngô lê cười lạnh Thị trưởng thì thế nào, dám đụng đến em gái Cơ ngô lê tôi, giết không tha Cơ Ngô Lê muốn Sở Trạm Đông cùng đi khách sạn đối diện. Sở Trạm Đông liễm mi, cậu khi nào lại quan tâm cô ấy như vậy? Cơ Ngô Lê mặt không đổi sắc, nghĩa chính ngôn từ. Dù nói thế nào thì cô nhóc này cũng ăn cơm cơ gia tôi lớn lên, hiện tại lại bị người khi dễ, cũng là tính lên mặt cơ gia. Ừm, uhm, xác thực là như vậy. Sở Trạm Đông vẫn đứng không nhúc nhích. Cậu cuối cùng có đi hay không? Cho tôi một lý do không thể đi. Bắt gian lão bà cậu, người này càng ngày càng kiêu ngạo. Đối phương có chỗ dựa vững chắc là thị trường, lão tử muốn cho hắn ta thấy một chút. Thị trường cái gì? Ở trước mặt Sở Thiếu Anh cũng phải đứng song bên cạnh. Nói thật, tôi nhìn bọn họ đã lâu rồi, thị trường không nổi, quán rượu loại mở đối diện lão tử là vài cái ý tứ, xem thường lão tử, hôm nay xem như thù mới hận cũ, cùng tính một lượt, mang cái bũ này thật đủ cao. Được rồi, Sở Trạm Đông rũi tàn thuốc lá trong tay, hai tay để vào túi xoay người. Xem ở vui mừng cũng gọi tôi một tiếng anh. Tôi cũng không thể ngủ yên, không để ý đến. Hắn cũng đã từng gặp qua rất nhiều diễn viên, nhưng cũng chưa thấy qua ai giả bộ lại lợi hại như vậy. Không biết là ai, cả đêm nhìn thì giống như không có việc gì, nhưng thật ra trong lòng lại không yên ổn. Vì thế, một đám người từng từng lớp lớp đến khách sạn đối diện, đem ông chủ nhỏ bọn họ còn chưa tỉnh lại ném xuống đất, cứ ngồi lê lừ mành bờ miệng. Thiếu gia nhà các người uống rượu say, chắc tìm không được đường về nhà. Hôm nay tôi hảo tâm mang hắn trở về nhà cho các người. Các này gọi là hảo tâm, đều thêm áo. Quản lý đại sảnh vội vàng gọi cho ông chủ của bọn họ. Cường ngô lê đè lại tay cô gái cầm điện thoại. Người đẹp, cũng đừng phiền thoái, thời gian không còn sớm, đừng quấy dậy ông chủ các người nghỉ ngơi. Một đường xách lên thiếu ra các người tại đây, cũng cảm thấy mệt. Người đẹp trước cho chúng tôi mấy gian phòng nghỉ ngơi. Có chuyện gì, buổi sáng ngày mai lại nói. Nói xong cầm lấy cuốn sổ ghi chép đăng ký mỏ Con người của tôi đối với chữ số rất mê tín, căn phòng của mình tự mình chọn, liền không phiền toái người đẹp. Nhìn một vòng căn bản là không nhìn thấy Hàn Tử Tây cùng tên Âu Dương Lâm. Không thể nào, liên tục cho người giám thị, từ khi hai người bắt đầu vào khách sạn vẫn không có ai đi ra ngoài, làm sao có thể không có đây? Chẳng lẽ là vì che giấu tai mắt người khác, cho giấu tên đi thuê phòng. Chưa từ bỏ ý định, Cố Ngô Lê lại nhìn một lần nữa, vẫn không có. Quá huyền huyễn đi, làm sao có thể không có? Chờ một chút, Lâm Dương Âu, có phải hay không cái tên này đây? 348, cái này không tệ, cứ nô lệ đem quần sổ ra ở trước sân khấu. Tôi muốn phòng này, sở thiếu 349, tốt lắm. Đúng là trước sân khấu nhìn quản lý đại sảnh một cái. Tốt, tôi đây đã giúp ngài làm việc, xin ngài chờ. Tốt, bận rộn một ngày, cảm thấy mệt, thấy buồn, các người nhanh lên. Tôi ở trước cửa, thay mở cửa phòng tốt rồi, phiền toái đưa lên cho tôi. Cư nô lệ ngáp một cái. Đối với Sở Trọng Đông nói: "Anh em, đi thôi, hai ta lên trước chờ." Cửa phòng 348, Cử Ngô Lê nói là chờ bọn họ đưa thẻ ra vào đi lên, từ trong túi liền lấy ra một cái cùng loại với thẻ ra vào gì đó, cầm trong lòng bàn tay, giống như lời đãng hướng trên cửa vừa để xuống, cánh cửa thế nhưng được mở ra. Hắn nói: "Cửa này như thế nào không khóa?" Vừa nói lại vừa bước chân đi vào phòng. Sau khi bước vào, Ánh mắt của cơ ngô lê giống như tiên loa xe quét một vòng khắp phòng, nhưng trong phòng ngoại trừ hắn ra cũng không có bất kỳ ảnh khác. Bàn, ghế sofa, giường, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu người hắn muốn tìm. Không thể nào, làm sao có thể, chẳng lẽ hắn đã đoán sai. Trải qua hơn một giờ giải vò, cơ ngô lê mệt mỏi đen mặt. Chẳng lẽ là cô ta mọc cánh bay đi. Sở trạm đông ngồi trên sofa, im lặng khóa. Không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net